Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 876-877 CỦA Chuyện Diệu Tâm Đan Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Có kẻ đi đầu những tu sĩ khác Cũng không quản thể diện nhất thời thịt Thịt quỳ xuống Vẻ mặt hai nữ tử đều có chút kinh ngạc Xong lâm hiên Đã sớm nghĩ tới kết quả này Lúc này đám tu sĩ ở đây khác gì quần long vô thủ còn còn thực lực đối. Phương mạnh mẽ còn vượt xa tưởng tượng bọn họ trừ cầu xin lượng khoan. Hồng thì còn biết làm gì khác. Xong Lâm Hiên cũng không mở miệng sen vào mà quan sát hai nàng xử trí. Như thế nào? Trên mặt lưu tâm hiện lên sự mê mang còn lục doanh nhi rất nhanh đắt. Bước tới trước đám người. Lúc này Nguyệt Nhi đã thoát khỏi thân thể. Nàng! Các ngươi muốn tiếp tục quy thuẫn ta. Vâng, đúng vậy. Đám tu sĩ dập đầu như tế sao, hoàng Bảo tu sĩ lại là người lên tiếng. Hai vị các chủ minh giám trước kia là tiểu nhân vô tri không biết. Các chủ thần thông nhịp thiên thế này, về sau ta tuyệt đối không dám. Tạo phản! Nhưng lời này tuy là khẩn cầu cùng vỗ mông ngựa nhưng cũng có phần. Thật tình. Trước kia bọn hắn sở dĩ hai lòng ba ý không phục chính là. Vì hai vị tắc chủ chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi. Lục doanh nhi trầm. Mặt một lúc không nói khiến hoàng bào tu sĩ không khỏi run sợ. Có kẻ. Lén nhìn vẻ mặt của lâm hiên nhưng hắn vẫn lơ đáng không sen vào. Qua thời gian chừng một tuần trà lục doanh nhi rốt cuộc mới phất tay. Một cái vẻ băng lánh trên mặt như tan nhường chỗ cho vẻ tươi cười tự. Đắc được bổn các chủ vốn không phải là kẻ hẹp lượng. Từ này chuyện. Cũ sẽ bỏ qua chúng ta lại là người một nhà bất quá sau này có kẻ lòng. Mang dù kế ta nhất định khiến hắn hối hận vì đã xuất hiện trên nhân gian này. Thanh âm dễ nghe êm tai nhưng lại mang theo một cỗ sát khí băng hàn. Lại nhớ tới tiếng gào thê thảm của Mã Vân Thông, đám tu sĩ cảm thấy toàn thân không rét mà run. Nỗi thống khổ của luyện hồn hiển nhiên, không ai muốn nếm thử. Các chủ tiểu nhân lần này được giáo huấn, về sau vô luận thế nào, tuyệt không dám có hai lòng. Không sai. Ngày sau thuộc hạ nhất định dốc sức vì hai vị tác chủ. Chỉ cần hai vị phân phó cho dù núi đao biển lửa thuộc hạ cũng tuyệt. Không nhíu mày. Đám tu sĩ vui mừng dập đầu, đương nhiên những lời này phần lớn vẫn là hoa ngôn xảo ngữ xong hai nàng đương nhiên không để ở trong lòng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, một hồi đại họa như vậy đã được thiếu. Gia hóa giải trong vô hình. Sau đó Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm bắt đầu tổ chức lại phân đà đem Những tu sĩ này an trí đi khác nơi không để cho chúng có cơ hội tụ Cùng một chỗ Lúc này Lâm Hiên đang đả tỏa trong đồng phủ tại phân đà Thiếu ra mũi cảm thấy làm vậy vẫn chưa ổn lắm Thanh âm ngày càng Mê người của Nguyệt Nhi vang lên Không ổn là sao Lâm Hiên mở mắt ra cười cười chăm chú ngắm nhìn, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng phước hồng lên. Lâm thiếu ra, ngươi đàng hoàng một chút có được không? Những phản đồ, tuy tạm thời chịu phục nhưng theo mùi ít nhất cũng phải hạ cấm thần. Thuật trên người bọn chúng, tiểu nguyệt ngốc nàng nghĩ ta chưa nghĩ qua khả năng này sao khó Miệng Lâm Hiên hiện nộ cười nàng xe đám phản nghịch nhiều như vậy. Chỉ là trưởng lão ngưng đan kỳ đắt hơn 10 người, với tu vi của hai. nha đầu kia mà muốn giam cầm nhiều hồn phách tu sĩ cung cấp như vậy. Với thân thể không có lợi, không chừng còn có lúc phản phệ, huống chi. Ta không tán thành dùng cấm thần thuật. Thiếu ra tại sao vậy? Nguyệt Nhi có chút khó hiểu. Cấm thần thuật mặc dù có thể thu phục bọn họ nhưng sẽ khiến bọn chúng... Ly hận trong lòng Sau này làm công chuyện bổn môn Nhất định là chỉ Là lấy lệ Thiếu gia nói cũng có lý Nhưng nếu sau này bọn chúng lần nữa hay Lòng Nàng yên tâm Khả năng này cũng không lớn Hôm này kết cuộc của Mã Vân Thông thế nào chắc chúng khó mà quên Hy vọng hai A đầu kia Có thể quản cho tốt Nguyệt Nhi gật đầu Ba ngày sau Lâm Hiên phát truyền âm phù gọi Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm. Tới Đồng phủ Cái gì thiếu ra muốn đi? Sắc mặt Lưu Tâm đại biến mở miệng. Không sai chuyện ở đây đã xong ta còn Lưu lại làm gì đã lâu không? Về chốn cũ ta cũng muốn đi dô ngoạn một vòng Lâm Hiên thản nhiên mở miệng. Lâm Hiên hiển nhiên không thích thú gì với việc quản lý bái hiên các. Mà hiện tại cuộc sống quá sẽ không thể truy rèn thâm tâm cảnh hơn nữa. Lâm Hiên còn chưa quên một lời hứa khi xưa. Tiểu tì biết bái hiên tắc nho nhỏ này tự nhiên không lưu được thiếu. Dạ, xong người mới lại không lâu, ở lại thêm một thời gian không được. Sao? Trên mặt lục doanh nhi cũng lộ ra vẻ không nỡ rời xa. Ha ha, hai người không cần sầu lụy như thế, đây không phải là sinh ly. Tử biệt, có thời gian hiển nhiên ta sẽ trở lại thăm hai ngươi lâm. Hiên nhấp một ngụm trà thần sắc bình tĩnh nói. Lưu tâm còn muốn mở miệng nhưng Lục Doanh Nhi đã khẽ kéo ốm tay áo. Của nàng, tâm ý thiếu ra đã quyết có giữ cũng không ít gì. Chỉ thấy Lục Doanh Nhi vươn tay ra vỗ trên túi chứ vật trong lòng bàn. Tay đã xuất hiện một tấm lệnh bài cùng một ngọc sản xanh biếc. Thiếu gia tu vi thông thiên vật tầm thường sẽ không lọt vào mắt. Người bất quá hai vật này mong người hãy theo. Ồ, đây là cái gì? Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Khối lệnh bài chính là tín vật trưởng môn bái hiên các thiếu gia đắc. Là tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng không chừng về sau sẽ có chỗ hữu dụng. Lục Doanh Nhi trầm rãi nói về phần ngọc giản này có chứa cổ đan. Phương mà tiểu tì thu thập được. Thượng cổ đan phương. Chân mày lâm hiên chợt động. Không sai, đan phương này là từ các châu khác. Nghe nói là cổ tu sĩ. Lưu lại, nếu luyện được đối với tăng tiến pháp lực của tu sĩ nguyên. Anh rất có lợi hiệu quả vượt xa đan dược thông thường. Ô thật sao? Với tâm cơ của lâm hiên mà lúc này trên mặt cũng lộ ra. Vẻ vui mừng, đan phương tăng tiến pháp lực tu sĩ nguyên anh hắn cũng có vài loại, nhưng sau khi tiến sai trung kỳ thì hiệu quả hầu như không còn. Chuyến này hắn dô ngoạn cũng có mục đích tìm kiếm linh đan. Diệu dựa, không ngờ tới còn chưa xuất phát lục Doanh Nhi đã hai tay dâng lên. Tuy không ở lâu cùng Doanh Nhi nhưng hắn biết nàng ổn trọng một khi. Dám nói như vậy thì mười phần nắm chắc. Khắp khởi tiếp nhận hai món đồ này, Lâm Hiên có chút nóng lòng đem. Ngọc giản áp vào chán đem thần thức chìm vào trong đó. Qua chừng thời gian một tuần trà Lâm Hiên ngẩn đầu lên trên mặt đầy. Vẻ vui mừng. Quả nhiên không sai. Trong này ghi lại phương pháp luyện chế một loại. Đan dược tên là cửa chuyển diệu tâm đan. Lục doanh nhi không có phóng. Đại, đan dược này có hiệu quả tăng tiến pháp lực rất lớn đối với tu sĩ. Nguyên anh. song cách điều chế lại tương đối kỳ lạ. Các đan phương trước kia. Một. Là lấy các loại kỳ hoa dị thảo làm nguyên liệu chủ yếu, gia tăng thêm. Một ít thiên tài địa bảo Một loại khác là lấy nổi đan yêu thú hoặc xương cốt ra lông chúng làm. Nguyên liệu. Hai cách điều chế tuy khác nhau nhưng đều có trung tông, dụng, nhưng trong cách điều chế đan phương này vừa có thiên địa linh thảo, lại có thêm cả tài liệu yêu thú. Trước kia ở Linh Dược Sơn từng có đan sư thử qua, đem linh thảo cùng. Tài liệu yêu thú kết hợp cùng một chỗ nhưng không thành. Sau khi xem xong lâm hiên tán thưởng không thôi, ngoại trừ nguyên liệu. Là linh thảo cùng tài liệu yêu thú chủ có vài loại phụ liệu khi luyện. Đan cần chiếu theo phân lượng gia nhập thì sẽ không phát sinh xung đột. Gì, người này về luyện đan thuật thật sự là đã tới cảnh giới đăng phong. Tạo cực so với thiên trần tổ sư không chừng còn hơn một ít. Có điều, tài liệu của đan phương này đều là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Cảm Vài loại yêu thú cũng đã sớm tuyệt tích ở nhân giới này. Xong trên mặt Lâm Hiên không chút lưu túng, hắn mới tự yêu linh đảo Trở về trong túi chứ vật của Lâm Hiên không thiếu yêu đan thú cốt. Hiện tại còn thiếu chính là vài vị linh thảo mặc dù cũng là vật hy. Hấu nhưng Lâm Hiên tin tưởng sẽ thu thập được. Nghĩ đến đây hắn mừng khớp khởi đem ngọc giản thu vào. Hai người thật có tâm trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ khen ngợi. Thiếu ra, đây là phần sự của chú tiểu tì lục doanh nhi cuối đầu. Hết sức cung thuận mở miệng. Lâm Hiên đối với người một nhà cũng hết sức hào phóng, lúc này hán từ Trong túi chứ vật lấy ra vài món bảo vật. Là hai cái bình ngọc, một xíp phù triện và thêm một cái ngọc giản. Ta biết với thân phận hiện tại của hai người, đan dược để tu luyện. Không thiếu song đây là ta tự luyện chế, đan dược khác đương nhiên. Không thể so sánh, khi gặp bình cảnh mới phục dùng vào sẽ có hiệu quả. Không nhỏ lâm hiên mỉm cười nói. Đa tạ thiếu ra ban thưởng hai nữ tử mừng rỡ, loại đan dược có thể. Đột phá bình cảnh này đương nhiên đan dược tăng tiến pháp lực bình. Thường không thể sánh bằng. Về phần ngọc giản này là một số tâm đắc tu luyện của ta đối với tu. Sĩ ngưng đan hẳn là có chỗ hữu dụng. Còn xíp phù lục này cũng là ta. Lúc nhàn hạ luyện chế ra. Khi gặp cường địch có thể trợ giúp các ngươi. Một tay. Đa tả thiếu ra hai nàng vô cùng cảm kích một lần nữa huyển chuyển. Bái xuống. Sau khi giã biệt. Lâm Hiên cũng không chậm trễ hóa thành một đảo kinh Hồng trói mắt tốc độ cực nhanh rời khỏi phân đà bái hiên các Với tu vi hiện tại của Lâm Hiên tốc độ độn quang vô cùng nhanh khiến Các tu tiên giả dọc đường vội tránh xa độn quang này 8-9 phần là tiện bối ngưng đan kỳ Úi châu hoang dã Này ngưng đan kỳ đã được liệt vào hãng cao nhân Ba ngày sau một vùng núi non trùng trung điệp rốt cuộc đã xuất hiện. Trước mắt hắn, trên mặt Lâm Hiên lộ ra nụ cười, mơ hồ còn có vẻ hoài. Niệm, 60 năm trước khi từ tử châu truyền tống ra ngoài, Lâm Hiên không. Nghĩ tới còn có một ngày hắn quay về nơi này, hơn nữa lại còn là tu sĩ. Nguyên Anh Trung Kỳ. Đối với Linh Dược Sơn Lâm Hiên có cảm tình rất đặc biệt, năm đó thông. Vũ chân nhân thu nhận hắn nhập môn là có mục đích, nhưng dù như thế, nào hắn cũng là có một chỗ dung thân. Linh Dược Sơn đối với hắn không tệ. Đáng tiếc cảnh còn mà người xưa. Đâu hơn 30 năm trước, Châu Kinh qua một cơn đại biến, Linh Dược. Sơn cũng đã rời đi. Lâm Hiên đem thần thức thả ra nhưng chỉ chốc lát sau lộ ra vẻ kinh. Hãi! Thiếu ra! Nguyệt Nhi rất ít thấy sắc mặt Lâm Hiên trắng bệt như vậy không khỏi kinh hãi. Lâm Hiên không có mở miệng, vội hóa thành một đảo kinh hồng. Bay vào bên trong Linh Dược Sơn. Nơi này là thánh địa đan đảo khi xưa sao. Tổng đàn Linh Dược Sơn vốn được kiến thiết trong vùng hỏa diệm Sơn. Nhưng đã mấy vạn năm chưa từng phun ra tài nguyên địa hỏa phong phú. Có thể dùng để luyện chế tiên đan. Thậm chí có nơi thần bí sâu trong. Núi địa hỏa bên trong có thể sánh với kỳ lân hỏa mạch. Nhưng Linh Dược Sơn hôm na khắp nơi chỉ là một vùng núi hoang tàn. Không ít khe nước còn có nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Lâm Hiên nhớ mày vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ thoải mái trách không. Được Linh Dược Sơn phải rời đi sau khi dung nham phun trào địa hỏa. Cũng không còn mà Linh Mạch đã bị phá hủy. Lâm Hiên lầm bẩm nói. Xong không biết hỏa diệm Sơn này phun ra là ngẫu nhiên hay là có ẩm tình gì khác bên trong. Chỉ chút lát sau chân mày hắn chợt động trên mặt lộ ra vài phần hứng. Thú ố quanh đây lại còn tu tiên giả. Chẳng lẽ là đệ tử Linh Dược. Sơn ta cố hương khó rời nên ở lại nơi này. Nghĩ đến đây Lâm Hiên không do dự hóa thành một đảo kinh hồng bay về Phía có linh lực chấn động ở phía trước Cách tổng đàm linh dược sơn khoảng hơn 50 dặm Rất nhanh một Ngọn tiểu sơn cao chừng trăm trượng lọt vào trong mắt Lâm Hiên Linh mạch nơi dưới núi này rõ ràng đã tiệt xong không biết vì sao lại Hình thành một tuyển nhãn mới Đương nhiên hiện tại linh mạch này hết Sức thấp kém Các tôn môn phái ra tổ có chút thiết lực cũng tuyệt sẽ Không để vào mắt Nơi đây có tu tiên giả thì quá nửa là nhân vật tu vi không cao trên Mặt lâm hiên không khỏi lộ ra vài phần thất vọng Bất quá nếu đã tới nơi này Hắn cũng định tìm hiểu xem có chút tin tức Gì liên quan đến Linh Dược Sơn khi xưa hay không Mắt thấy tại chân núi có giữ một số phòng ốp, còn có một tầng ánh. Sáng mờ ảo, không cần phải nói là cấm chế nào đó. Loại trận pháp thấp kém này Lâm Hiên tiện tay có thể bài trừ, xong. Thân là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sẽ không làm cái chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Này, Lâm Hiên hơi suy tư rồi đem khí thế phóng ra. Nhất thời một cố linh áp. Khiến sắc trời ảm đạm xuống gió lớn xuất hiện, hoa cỏ cây cối đều rung. Dinh không ngừng. Bịch bịch mấy tiếng, vài tên đệ tử tu vi thấp nhất nơi đó quỷ xuống. Sau đó hai đảo hào quang lói sáng một chiếc một sau bay vút qua bên. Này! Hiện tại Lâm Hiên đã thu hồi linh áp vòng tay sau lưng, thì ra một nam. Một nữ còn rất trẻ, niên kỷ chừng 17-18. Tu Vi càng không. Đáng nhắc là Linh Đồng Kỳ Thái Điều. Lâm Hiên đương nhiên muốn đánh động tu sĩ Tu Vi cao nhất ở đây tới. Không nghĩ tới lại tới hai hài tử không biết trời cao đất dày này. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua hai người, nam tử nọ trông đôn hậu bộ ráng. Cẩn trọng về phần nữ hài tử vẻ mặt trông khá lanh lợi, đôi mắt to đen. Lấy lộ ra vẻ bướng bình khiến người phải chú ý Hai người nhìn lâm hiên cũng lộ ra vẻ mặt bất an Người này tuổi còn trẻ mà tu vi lại sâu không lường được Phụ thân cũng còn xa mới bằng Chẳng lẽ là tu sĩ ngưng đan kỳ Vậy cần phải ứng phó cho tốt nếu không Một lời khiến đối phương nổi giận sẽ mang đến họa diệt môn cho ra Thiếu niên kia đang muốn mở miệng thì Lâm Hiên lại khoát tay chặn lại. Gia chủ ở các ngươi đâu, gọi hắn tới gặp ta. Khởi bẩm tiền bối, gia phủ đã đi ra ngoài chuyện ở nơi này do huynh muội vãn bối chủ trì, người có chuyện xin cứ phân phó thiếu niên nọ. Cung cung kính kính nói, ngươi, Lâm Hiên cũng không biết nói gì, hai tiểu tử linh đồng hậu kỳ. Này lại được chủ trì, gia tộp này không phải là quá nhỏ sao? Thở dài Lâm Hiên đang muốn thuận miệng hỏi vài câu đột nhiên hai mắt. Hơi khép, một đảo kinh hồng xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Phụ thân đã trở về thiếu nữ dễ nhìn nọ mừng rỡ còn thần tình Lâm. Hiên có vài phần kinh ngạc, không nghĩ ở đây lại có thể gặp được cố. Nhân u ô, ô.